Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi đi xuống nơi đó Lúc này tôi mới hiểu Tôi có một chức vụ khá lớn dưới quái âm Người âm gặp tôi đều cúi chào Ngừng một lát cô hỏi Anh có biết chú Thanh ở giữa thôn không? Dạ có ạ, tôi đọc Lần nào đi ngang qua Tôi cũng thấy có một vong nam còn trẻ Đứng dưới gốc cây xoài Tôi khuyên nhủ nó vào chùa nghe kinh đặng siêu thoát Nhưng nó không nghe Nó bảo nó ở đây phải bắt được ba cô gái xuống làm vợ nó Tôi có kể chuyện này cho mẫu mẫu bảo Mình con chưa đủ uy lực làm nó sợ Đợi qua dầm tháng chạp này Mẫu sẽ cho thêm người hỗ trợ con đưa nó đi Không để nó quấy rối dường gian Cô kể với tôi nhiều chuyện nữa Chuyện nào cũng ly kỳ huyễn hoặc Không thể nào lý giải được Rồi quê trở về nhà Vừa thấy tôi vợ đã kêu lên Tôi qua đi học thêm một con Thúy bị xe máy tông anh ạ thế, thế thế nó có bị sao không Tôi hoảng hốt hỏi May chỉ bị chảy chân tay thôi Em xin cô giáo cho nghỉ học Chắc phải vài ba hôm mới đỡ Tôi vội vào phòng Thúy Con gái đầu của tôi Chân tay đã được mẹ nó băng kín đi đứng phải cẩn thận chứ con May là bị nhẹ đấy Con có đi ẩu đâu Nó nói Tối qua lúc tới khúc cua gần cái miếu Con thấy bóng người từ miếu băng qua đường Con vội tránh họ Thì xe máy đi ngược chiều tông vào Ngàng một cái nhìn lại không thấy người từ miếu đi ra Mặc dù lúc ấy đường rất vắng Lạ thật Chắc con bị hoa mắt nhìn nhầm Nghe vậy tôi lạnh cả người Lẽ nào vong hồn ở ngôi miếu lướt qua Làm con bé bị nạn Quả đúng như cô kết báo trước Nhà tôi có hạn trong tháng này May nhờ Phúc Đức Tổ tiên hạn nhỏ Hữu hội hữu viên Lên cơ quan Tôi kể cho mọi người về sự kỳ lạ của cô Kết ở quê tôi Kẻ tin người ngờ Nhưng có bé Vân làm cùng phòng với tôi nghe chăm chú nhất Hết buổi làm việc nó bảo tôi Hôm nào chú sắp xếp cho cháu về quê chú gặp cô Kết đi Chú mới về Nên phải vài tháng nữa mới đi được chắc là cháu tính hỏi khi nào thì lấy chồng vậy không? <cười> Tôi trêu nó. Chồng con gì đâu chú? Mặt nó chợt buồn buồn. Chả là hai chị em cháu hầu như đêm nào cũng mơ thấy mẹ về. Mẹ cứ khóc mà không nói gì. Không biết dễ ấy như thế nào mà mẹ không yên lòng cứ bám bộng với tụi con. Hoàn cảnh nhà bé vẫn rất tốt. Bố đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc Sang đó quen một người phụ nữ khác Lấy Rồi ở luôn bên đó Không về Bỏ ba mẹ con Vài năm sau Khi Vân được 17 tuổi Dung em Vân 14 tuổi Thì mẹ mắc bệnh hiểm nghèo qua đời Hai chị em đùm bọc nhau sống qua ngày Hai đứa rất siêng năng Ngoài ra ốc Đi phủ quán xác Kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống Biệt nội bên ngoài đều nghèo Không dựa được bảo ai Học hết phổ thông Vân xin được học bổng học trung cấp 3 năm Rồi vào làm cùng cơ quan với tôi Dùng đã học khoa mầm non Cao đẳng sư phạm Đà Lạt Mọi người ai cũng mến phục Hai chị em nó Ngoan hiền xinh xắn, giỏi giác Nhỏ tuổi mà đã biết Bươn trải trong cuộc sống Dù không có người lớn bên cạnh Chúng vẫn không hề bị xa ngã Vẫn cố gắng theo học đến cổ Trong cơ quan tôi Biết hoàn cảnh khó khăn của chị em Vân Mọi người vẫn luôn quan tâm giúp đỡ Vừa rồi cơn báo số 7 chàn qua Căn nhà cấp 4 ọp ẹp của hai chị em nó Bị gió tốc hết mái tồn Ngày chủ nhật cơ quan tôi tổ chức Tới lập lại mái Sửa sang nhà cửa cho tinh tươm khang trang hơn Thôi được rồi Tôi nói, cuối tháng này chú sẽ đưa cháu về xem thử. Tâm linh có nhiều thứ huyền bí lắm. Vâng, cháu cũng không tin phói toán cho lắm. Nghe chú, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net